tiếp mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Rồi ông Ta Đơn đưa cho giả sung. Ích khí vĩnh vinh bổ tỳ hỏa can thang. Nhân Sâm 2 đồng, Bạch Chuật 2 đồng, Vân Linh 3 đồng, Thục Địa 4 đồng, Quy Thần 2 đồng, Bạch Thược 2 đồng, Xuyên Khung 1 đồng 5 phân, Hoàng Kỳ 3 đồng, Hương Phụ Mễ 2 đồng, Thổ Xài Hồ 8 phân, Hoài Xuân dược 2 đồng, Trần A Sao 2 đồng, Diên Hồ Sách 1 đồng rưỡi ích, Trích Thảo 8 phân. Thuốc dẫn dùng, kiện liên tử, tám hột bỏ ruột, đại táo hai quả. Giả Dung xem xong nói, tiền xình thật là bậc cao minh, xin cho biết bệnh này có đáng lo ngại không ạ? Ông lang cười, khẩu rất sáng suốt, bệnh đến thế này cũng đã quá lâu rồi, uống thuốc này vào còn nhờ ở mát tay nữa. Theo tiểu đệ, mùa đông năm nay chưa việc gì đâu, quà tiết xuân phân mới có thể mong khỏi hẳn được. Giả Dung là người thông minh, cũng không hỏi thêm nữa. Tiễn ông Lan về, Giả Dung đưa đơn thuốc, mạch án và kể lại những lời ông Lan vừa nói cho Giả Trân và Vô Thị nghe. Vô Thị nói, Vừa này các ông lang đều không ai nói được sành mạch như thế, chắc ông ấy dùng thuốc không lầm đâu. Giả chân cười nói, Ông ta không phải là hạng lang thang kiếm ăn về nghề thuốc, về nhà ta chơi thân với ông Phùng Tử Anh. Mới mời thật ông ấy, chỉ có dễ dàng đâu. Nhờ có ông ta, mày già con sâu ta khỏi bệnh. Trong đường thuốc, có kề nhân sâm, hôm nọ nhà ta đã mua sẵn một cân, đem ra mà rồi. Giảng Dung nghe nói mới cho người đi bốc thuốc sắc cho tần thị uống, chưa biết bệnh tình sau này ra sao. Hồi thứ 11, mừng sinh nhật Phổ Ninh bày tiệc linh đình, gặp Hy Phượng và Thủy động lòng sân sục. Nói về ngày sinh nhật giả kính, giả chân sắp các thứ ăn ngon và hoa quả lạ, bày vào 16 mâm đồng lớn, bảo giả dung dẫn người nhà mang đến dân giả kính, lại vặn. Phải để ý cẩn thận xem ông có vui hay không, rồi hãy làm lễ chúc thọ. Và thưa với ông rằng, cha cháu vâng lời ông dạy không dám đến, sớm hôm nay ở nhà cùng mọi người đã làm lễ bái vọng chúc thọ ông rồi ạ. Giảng sung vân lời dẫn người mang lễ đi. Ở nhà dần dần có người đến, trước hết là sản liễn, giả tường, đến xem những chỗ khách ngồi rồi hỏi, có trò gì vui không? Người nhà đáp, ông chúng tôi chưa tưởng cụ hôm nay về nhà nên không dám sắp sẵn trò chơi. Nhưng vừa rồi nghe nói cụ không về nên đã bảo chúng tôi đi đón một ban hát nhỏ và một phường âm nhạc đến, chúng đang trực sẵn ở giảm hát. Sau đó, hình phu nhân, vương phu nhân, vượng thư, bảo ngọc đều đến cả. Vợ chồng phả chân ra đón. Mẹ vợ phả chân đã ở đây trước, mọi người chào và mời nhau ngồi, vợ chồng phả chân mời nước rồi cười nói. Cậu ta là bậc trên cao tuổi, cha tôi là hàng cháu, đáng ra ngày hôm nay không dám mời người đến với phải, nhưng được khi tiếp trời mát mẻ, hoa cúc nở đây vườn. Chúng tôi muốn mời người sang chơi, chồng thấy lũ cháu chắt vui đùa nhộn nhịp để người đỡ buồn. Không ngờ, người lại không hạ cố ạ. Phượng Thư không đợi Vương Phu Nhân trả lời, nói ngay. Hôm nọ cụ đã bảo, hôm nay thế nào cũng sang, nhưng vì chiều hôm qua thấy chú Bảo ăn đào. Người cũng ăn già nửa quả, đến canh năm phải đi ngoài hai lần. Sáng hôm nay thấy mệt, chuyện tôi thưa với ông bác rằng người không sang được ạ. Người truyền đưa sang vài món ăn ngon, nhưng phải nấu thật vư Giả chân cười nói, thôi đã bảo người vẫn thích vui, hôm nay không sang được, ớt có chuyện gì. Tẻ ra là thế ạ. Vương phu nhân nói, Hôm trước thấy vợ anh Dung khó ở, bây giờ thế nào rồi ạ? Vương thị nói, Dạ, bệnh cháu cũng hơi lạ. Hôm trung thu vừa rồi, Nó còn chơi ở bên cậu và bà hai, đến nửa đêm về nhà vẫn khỏe, sau đấy hai hôm, càng ngày cháu càng thấy mệt, đến nửa tháng này không chịu ăn uống gì, hai tháng này cháu lại không thấy kinh. Hình phu nhân nói luôn, ấy hay là có tin mừng đấy, đừng nói chuyện thì có người ở ngoài vào báo, hai ông và các vị bên phổ vinh dã sang ạ, hiện đang ở nhà khách ạ. Giải chân vội ra đón, vô thị nói tiếp. Trường cũng có thầy thuốc nói là có tin mừng, nhưng hôm nọ ông Phùng Tử Anh, mách một ông lang là thầy học của ông ta lúc bé, rất vòi về nghề thuốc, đến xem cho nó. Ông ta bảo không phải là tin mừng mà là bệnh nặng. Ông già có cây đơn, đã uống một thang đầu, đỡ nhất, còn các bệnh khác thì vẫn chưa thấy bớt ạ Phượng Thư nói, theo tôi thì chị ấy cũng không đến nỗi yếu lắm đâu. Hôm nay vui vẻ thế này, nên cố gượng mà dậy ạ. Vương Thị nói, hồn mỏng ba vừa rồi thím đến thăm. nó cố gượng dậy một lúc, cũng là chỗ thím cháu hợp tính nhau, nên quyến luyến không tròi ra được ạ. Phượng Thư nghe xong, mắt đỏ hoe nói, trời cũng mưa gió bất ngờ, người cũng có lúc họa phúc, không lường trước được ạ. Mới bằng ấy tuổi đầu mà đã ốm đau như thế, nếu đến nỗi nào thì người ta ở đời còn có thú gì ạ? Chân sung đến chào phu nhân, vương phu nhân và phượng thư rồi nói với phụ thể, còn đã mang đến dâng ông các thức ăn và thư, cả con ở nhà đang tiếp các ông các chúng bên phủ vinh Sang. Theo lời ông dạy, con không dám đến. Ông ngài nói rất vui, bảo thế mới phải. truyền cha mẹ tiếp các ông các bà. Còn tiếp các chú các thím các em cho chú thức và phải khắc ngay kinh âm chứcăn in ra một vạn cuốn để phát cho mọi người việc này còn đã thư với cha rồi Bây giờ còn phải sang ngay mời các ông các chú dùng cơm mạ Phượng thư nói anh D hãy đứng lại chị hôm nay thế nào ạ Dạ Dung traom mày nói mệt lắm Lạt nữa thì đến thăm thì biết ạ nóii xong đi xa Vô thị hỏi hình phu nhân và vương phu nhân, các vị định sôi cơm trong này hay là ra ngoài vườn ạ? Ở ngoài ấy đã sửa soạn ban tháp rồi ạ. Vương phu nhân nhìn hình phu nhân nói, chúng ta sẽ ăn cơm trong này cho tiện đi. Hình phu nhân nói, ừ, đúng đấy. Vô thị liền sai dọn cơm, bọn người hầu đứng ngoài cửa dạ gian rồi mỗi người bưng một thức vào. Một lúc bài xong, vô thị mời hình phu nhân, vương phu nhân và bà mẫu thân cùng ngồi lên trên, còn mình ngồi bên cạnh Phượng Thư và Bảo Ngọc. Hình phu nhân và vương phu nhân nói, chúng tôi đến đây cốt là để chúc thọ ông anh, chứ có phải đến ăn mừng ngày sinh nhật đâu. Phượng Thư nói, bác thích tĩnh dưỡng tu luyện thành công, cũng chẳng khác gì thần tiên. Những lời chúc của hai mẹ cũng có thể là lòng thành thấu đến quỷ thần rồi đấy ạ. Cả nhà nghe vậy, cười ẩm lên. Mẹ Vưu Thị, hình phu nhân, vương phu nhân, phượng thư, ăn cơm xong, xúc miệng, sửa tay, rồi bảo nhau ra vườn nghe hát. Giả Dung đến nói với Vưu Thị, hai ông các chú các em ăn cơm xong cả rồi ạ. Ông cả thì nói nhà có việc, ông hai thì không thích nghe hát, lại sợ đông người làm ồn ào, nên đeo về cả. Còn các chú các anh thì còn đã mời chú Liễn chú Tường ra xem hát. Và rồi bốn quận phương là Nam An quận phương, Đông Bình quận phương, Tây Ninh quận phương và Bắc Tĩnh quận phương. Sáu quốc công như Trần Quốc công ở Phùng Nưu và tám tức hầu như Trung Tĩnh hầu phủ xứ đều sai người mang danh thiếp và lễ vật đến thọ. Còn đã chỉnh cha và thu vào buồng, lễ đơn cũng đãvarphi sổ rồi ạ. Còn đã đưa thiếp cám ơn. Cho các người nhà tiền thưởng và mời họ ăn uống chu tất cả rồi. Mẹ nên mời hai bà, bà ngoại thím Phượng ra ngoài xem hát đi ạ. Vương Thị nói, ờ, trong này ăn xong cũng sắp ra đấy. Phượng Thư nói, xin phép mẹ cho con vào thăm chị Dung rồi sẽ ra sau ạ. Vương Phu Nhân bảo, ừ, chúng ta cũng muốn vào thăm cháu nhưng sợ ồn quá, còn nói hộ là chúng ta có lời hỏi thăm nhá. Vương Thị nói với Phượng Thư, thím ơi, cháu nó rất nghe lời thím, thím vào khuyên giải cháu một câu, tôi cũng yên lòng, rồi mời thím ra vườn xem hát ạ. Bảo Ngọc cũng đòi đi theo Phượng Thư, Vương Phu Nhân nói, con vào thăm dưới ra ngay nhá, nó là cháu dâu đấy. Vương Thị mời hình phu nhân, Vương Phu Nhân và bà mẫu thân ra vườn hội phương. Phượng Thư và Bảo Ngọc cùng giả sung vào vườn tần thị, đến cửa. Đi xe sẽ Tần Thị trông thấy toan tứng dậy, Phượng Thư bảo, Thôi đừng đứng dậy mà chóng mặt, Phượng Thư bước nhanh lại cầm tay Tần Thị nói, Cháu ơi, mới có mấy hôm nay không gặp, mà đã gầy đến thế này cơ ạ Rồi ngồi trên đẹp cạnh Tần Thị, bảo Ngọc hỏi thăm, rồi ngồi xuống ghế trước mặt, Giả Dung gọi, pha nước vào đây, thím và hai chú ở trên nhà còn chưa uống nước đấy. Trần Thị cầm tay Phượng Thư, gượng cười. Cháu thật là ít phúc quá. Ở trong nhà này, bốn mẹ chồng thương như con đẻ. Thưa Thiến, chồng cháu tuy còn ít tuổi, nhưng vẫn kính yêu nhau. Chưa hề gắt khỏng một câu. Thiến thương cháu đã đành rồi. Cả nhà, những bậc trên, người ngang hàng, ai cũng thương cháu yêu cháu. Bây giờ bị ốm cháu chán ngán quá. Chưa báo hiếu bố mẹ chồng được một ngày nào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 Kết mục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.